mà họ biết nguồn tiền ấy là của phó chủ tịch huyện, một bà nhịn không được hằn học bảo: "Ôi trời, cái thứ nằm ngửa ăn sảnh, báo gì mà mặt cái vác lên trên trời." Nhưng cũng có bà lớn tiếng bênh vực: "Ừ hay, mặt tự nhiên của người ta ấy, trời sinh nó ra như thế chứ vác với khiêng cái gì." "Ôi coi, người đâu mà sao nó sang thế không biết. Nhất dáng nhĩ da, thứ nào cũng đẹp cả. Nom chả khác nam phương hoàng hậu tí nào."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 là hàng ngày hồng loan ở một mình trong căn nhà thanh tang, chắc thấy trống vắng lắm, trên ông lương mới mong hạ đến cho có bạn. Hạ thấy đề nghị ấy cũng hay, vì hạ rất tò mò muốn làm quen với hồng loan, người đàn bà trẻ mỗi lần ra phố là mỗi lần thu hút đám đông, ngừng tai theo dõi. Hạ nhớ hôm kể với quân về việc bà cảnh chúng số, quân không hề tỏ ra háo hức, anh còn nói: "Đang nghèo mà bất chợt giàu ấy thì câu đơn lắm."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 chứ làm như vậy ông cũng thấy là sai nguyên tắc, giẫm chân lên việc của công an. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net